Bụi sáng mùa đông ztt gió cuốn những cành lá nghe khô khốc lũ cò đã cháu nhau đi trú đông nên quân viên uốn um tuồng cây cổ thụ vắng lặng đến êm mã. Ông Kim đến phòng làm việc ngồi chưa âm chỗ đã đứng lên bước ra bên ngoài chắp vai tay ra đằng sau đi đi lại lại trên đoạn đường chạy qua trước phòng làm việc của mình mới dáng đều khoan thai dám thấy ở ông lạ thật chưa khi nào ông thấy đầu óc mình lại tư tán như hôm nay. Mỗi bước chân ông đặt xuống đất là đâu đó Những hình ảnh không theo một tuần tự nào hiện về trước mắt ông Những gương mặt rạng rỡ và những người cùng chí hướng Những cánh đồng lúa xanh tốt trải dài mênh mông đến tận trên trời Đàn cỏ quan tay vô cánh trên tạm lúa xanh bướt Có bức chân lướt trước sau lưng Ông Kim quay lại, ông sát chào ông bằng nụ cười Có chuyện gì mà trong dáng dục anh đi lại có vẻ trầm tư mặt tưởng thế chẳng có việc gì nên dành chút thời gian gấm lại cái sự đời cho vui thôi hai người lại đến ngồi vào cái ghế đá quen thuộc mọi ngày sáng nay thấy xe chạy qua đây tỉnh thức anh đi đâu xe đường bao đi hà nội ông kim hỏi về có việc gì thế ông sắc đáp tôi cũng chẳng biết thế nói với anh ẩn về hà nội có việc tôi chẳng hỏi anh ẩn là ông bao đi hà nội có việc gì thế khí trời lành lành ông Kim bảo ông Sắc và phòng tôi pha một ấm nước uống cho ấm bụng rồi nói chuyện cho vui ông Sắc uống dòng chén Đức trẻ ông Kim đưa cho đặt chén xuống bàn nói vừa rồi tổ chúng tôi có đọc bản dự thảo về quản lý lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh về các anh tôi thấy có nhiều điểm hay lắm ông Kim ngạc nhiên làm sao mà anh có bản dự thảo ấy trong tay để đọc Tại đình đưa trong bao nhờ tổ chúng tôi đọc và cho biết quan điểm về bản dự thảo. Ông Kim bị dội nước nóng vào người. Ông sắc biết ý khuyên. Anh cứ bình tĩnh. Thật ra tôi chưa nói hết. Thưa ông bao nói lại thì ông đình đã phản đối một số quan điểm trong bản dự thảo này trước mặt anh. Ông Kim thừa nhận. Đúng như vậy, tôi có trả lời ông đình. Dù ông có báo cáo cho ban bí thư bộ chính trị. Hãy tổng bí tư thì tôi vẫn cho rằng những điều nêu lên trong bản dự tạo là phù hợp với tình hình của các hợp tác xã nông nghiệp trong tình hình mới Tôi bực quá nên nói tiếp Dù có đưa tôi lên giàn hòa tiêu thì tôi vẫn nói việc làm của tôi là đúng Ông Đình cũng kể hết những chuyện này cho ông Bao nghe Và ông Bao nói lại với chúng tôi Anh nói câu đó hơi liều đấy Nó mà đứng tay anh Trung Chính thì anh no đòn Ông Kim hỏi vừa rồi anh khen bản dự thảo có những điểm hay lắm vậy anh nói cho tôi biết điểm nào cho chúng tôi vững tâm và nói cả những điểm theo anh là chưa được để chúng tôi nghiên cứu sửa chữa khi soạn lại thành văn bản chính thức về phần đánh giá chung tình hình của hợp tác xã nông nghiệp hiện nay theo tôi các anh đánh giá như vậy là chính xác có thể có người phản đối vì cho rằng các anh đã phủ màu đen lên con đường tập thể hóa dội chủ nghĩa Ngay tay đình cũng lên án tôi nhận định chủ quan phiến diện nó thôi. Người ta quen tu hồng để bốc thơm nhau thành bệnh mãn tính mất rồi. Bây giờ ngay ai nói khác đi là bị coi là nói số chế độ. Điều này cực kỳ tai hại, chẳng khác gì con đường không nhận ra bệnh tật của mình, chờ đến khi cấp cứu, cứu thì đã muộn. Ông Kim nhìn ông sắc bằng ánh mắt thiện cảm. giả như ai cũng có cái nhìn biện chính như anh, thì mọi việc biến đổi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Người có cái nhìn biện chứng là anh chứ không phải tôi Anh là người đã nhận ra sự mâu tuấn độ tại của sự vật Và đã tìm cách phá vỡ nó Thúc đẩy nó sản sinh ra cái mới để thay thế cái cũ Ông Kim cười Cũng chẳng nghĩ sâu sắc được đến thế Thấy hợp tác xã nông nhầm làm ăn trì trễ Nông dân khủ cực nếu mới tìm mọi cách Làm cho nó ăn nên làm ra để bà con đỡ khổ Đơn giản thiếu tôi anh ạ Ông sắp phân vân dây lát rồi nói với ông Kim dân phần phương hướng nhiệm vụ biện pháp tôi thấy anh đặt vấn đề cho khoáng nổ là anh đang đánh đổi sinh mạng chính trị của mình đấy anh có biết không ông Kim rít một tiếng thuốc láo nhà khói rồi nói thong thả tôi biết là hết sức mọi hiểm nhưng tôi đã nhìn thấy tương lai của nó nên tôi vẫn quyết tâm làm cho bằng được Thú thật quý anh đôi khi nghĩ đến hậu quả mình phải gánh chịu tôi thấy dao động đôi chút nhưng lại nghĩ mình giống như anh chiến sĩ được danh nhiệm vụ ống bục phá lao lên mở cửa mở nếu nghĩ về mình mà trần trừ, chân đánh nhất định thất bại, đồng đội sẽ hy sinh. thế là tự nhiên tôi thấy vững tin với việc khoán hộ. anh gần có nói gì về bản dự thảo không? anh gần thường thận trọng khi nhận xét về một vấn đề gì đó, với bản dự thảo của các anh cũng vậy. anh ấy chưa có ý kiến chính thức, nhưng khi ông bao đề nghị anh gần báo cáo kịp thời với ban bí thư, thì anh gần không đồng ý vì lý do cần nghiên chu kỹ những vấn đề mà bản dự thảo đề cập tới. Anh ấy cũng nói công khai là mình rất quan tâm đến phương pháp khoán hộ Khi ông bảo hỏi quan tâm trong nghĩa tốt hay nghĩa xấu Thì anh chỉ trả lời là cần quan tâm nghiên cứu Tôi nghĩ anh ẩn sẽ ủng hộ các anh trong việc khoán hộ Biết ông sắc là người có cái nhìn phong khoáng nên ông kiêm thú thực Với anh thì tôi chẳng giấu gì Mặc dù bàn dự thảo đang ở trong thời kỳ tham khảo Nhưng tôi đã cho triển khai khoán hộ tại một hợp tác xã thực huyện Tam Bình Ngay trong vụ chiêm này và giao cho Kuchi bí thư huyện ủy trực tiếp chỉ đạo tôi muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng ông xác hỏi có phải hợp tác xã gia đạo không ông Kim ngạc nhiên sao anh biết lần xuống làm việc ở đó tôi có nhận xét ban quản trị của hợp tác xã này có thể làm nên chuyện khi dám mạnh dạn giải tán chạy lợn của hợp tác xã và khoán cho đội sản xuất đặc biệt là việc khoán lợn cho hội giáo viên Nghe ông Sách nói thế, ông Kim khoe luôn Nhân anh nói chuyện khoán lợn cho hộ Anh có biết ở tác xã Gia Đạo Ngoài lợn các gia đình nuôi theo tiêu chuẩn nghĩa vụ ra Thì khoản khoán cho đội sản xuất và hộ thu được bao nhiêu tấn không? 13 tấn rưỡi lợn hơi và gần 200 tấn phân trường Con số không tồi chút nào có phải không? Ông Sách gật đầu 8 thưởng. Đúng là một con số đầy ý nghĩa Trước mốt Covid dần lại trước cổng ngôi biệt thự trên một đường phố đập bóng trên xà cử Ngoài anh thường sĩ công an vũ tràng ôm súng đứng như một thoát tường trước cổng Còn lại bên trong không một bóng người Bao ló đầu ra khỏi xe hỏi chúng không Anh Trung Chính có ở nhà không? Anh thường sĩ công an vũ tràng nhận ra bao nên lấy phép đáp Thưa bác có đi ạ Nhưng bác trời chóng còn điện vào báo cho đồng chí thư ký dân của bác Trung Chính đã cô nói là có đồng chí lê thanh bao phái viên đông nghiệp quả ban bí thư xin gặp anh trung chính để báo cáo công việc gọi điện báo xong anh thường sĩ công an vũ trang bước ra mở rộng hai cánh cửa cho xe của bao vào chiếc xe chạy chậm chậm dù đỗ ngay trên con đường dài đám cưỡi cạnh bộ cây hoa đại đang nở hoa trăng xóa mùi hương hoa đại tỏa ra thơm ngát không gian khuôn viên ngôi biệt thự trang nghiêm và tĩnh lặng như một ngôi chùa cổ bao ra khỏi xe sẽ cặp đi vào trong ngôi biệt thự Ông Trung Chính trọng tuổi trên 55 Người thấp, khuôn mặt tròn, trắng cao Đôi mắt to, lộ vẻ thông minh và cưng nghị Ông mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn hàng ngày Bước ra tiếp bao ở phòng khách Ông bắt tay bao hỏi Anh em trong tổ phát viên vẫn khỏe cả chứ? Bao cúm đúng Dạ thưa anh, khỏe cả Anh có khỏe không ạ? Mình lúc nào cũng như lúc nào Chẳng biết đông ốm là gì Công tan có vất vả lắm không? Thưa anh cũng khá vất vả, chưa có ba anh em mà phụ trách những hai tỉnh nên gần như thường xuyên phải đi xuống cơ sở. Ông Trung Chính mời bao ngồi, vợ ông cũng ngồi xuống tựa lưng vào salon. Mình cũng hình dung đang các cậu rất vất vả, tình hình có gì mới không? Bao nhân nhỏ đáp. Dạ, thưa anh có ạ, ở tỉnh Phước Vĩnh đang có những diễn biến khá phức tạp nên tôi về xin ý kiến của anh ạ. Ông Trung Chính chẳng hề tỏ thái độ trước câu nói của bao Vẫn nói với giọng lạnh lạnh Thế à Uống nước đi giữ kể cho mình nghe Bao cầm chén nước lên Tỏ vẻ cung kính Mời anh ạ Cậu cứ tự nhiên Ông ngành nông sắc thế nào có khỏe không Hay anh ấy đều khỏe ạ Anh gần chỉ tình thoảng lên cơn đau dạ dày à Bệnh dạ dành của cậu ấy có từ lâu Không chưa giúp điểm để nó trở thành ung thư thì chết còn đông hoàng kim bí thư từng ủy phức vĩnh thế nào thư anh anh kim mây gầy và cũng bị bệnh dạ dày giống anh ẩn cái tạng của cậu ấy như vậy nên chẳng khi nào béo cậu kim là một cán bộ có năng lực lãnh đạo tác phong lại rất quần chúng nhưng mình rất quý có lẽ đại hội đảng nhiệm kỳ tới sẽ đưa cậu ta vào ban chấp hành trung ương bao hơi nhấp nhổm người đúng vậy anh kim là một cán bộ có tác phong quần chúng Chỉ phải cái tội là thường hành động tuy tiện và nặng nề về tình cảm ạ hoàn toàn thoát khỏi bản chất tự do của một anh nông dân ạ Ông Trung Chính nhận ra vẻ khó chịu quả bao khi nhắc đến ông Kim nên hỏi Cậu có vẻ không thích cậu Kim lắm có phải không? Về tình cảm thì tôi rất quý anh Kim ạ Nhưng về quan điểm nhìn nhận các vấn đề thuộc phạm chủ lý luận Thì anh Kim và tôi lại ở hai thái cực khác nhau Nói một cách khác là đối lập nhau Ông Trung Chính bắt đầu tỏ ra quan tâm đến câu nói của Bao Tránh được nhau ở điểm nào? Bao không gần ngại đáp Tôi nhìn nhận sự vật dựa trên cơ sở đường lối và biện chứng Còn anh Kim thì nhìn nhận sự vật theo cảm tính đôi khi là rất cực đoan Ông Trung Chính hỏi Hai người đã tranh luận với nhau bao giờ chưa? Cũng đã vài lần ạ Về vấn đề gì? Rất nhiều vấn đề Nên tôi định hôm nay về đây báo cáo với anh à. Có phải chuyện ở Phước Vĩnh Có những diễn biến phức tạp mà cậu nói khi nãy không Vâng ạ Bao một cặp lấy ra bản dự thảo Của tỉnh ủy Phước Vĩnh Cầm hai tay đặt xuống trước mặt ông Trung Chính Thưa anh Ông Trung Chính nhìn vào tập giấy Bao vừa đẩy xuống bàn Hỏi cách lời bao Tài liệu gì đây Thưa anh Đây là bản dự thảo về quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã của tỉnh ủy Phước Vĩnh. Ông Trung Chính cầm lên đặt từng tờ xem rút qua rồi đặt xuống bản. Bây giờ cậu kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra ở tỉnh Phước Vĩnh. Bà đắn đo một lúc rồi mới nói. Đánh ra việc này phải do anh ẩn báo cáo với anh. Nhưng mấy lần tôi đề nghị anh nhận vẫn trần trừ bảo để xem tình hình diễn biến đến đâu rồi báo cáo luôn thể tôi sợ để cho tình hình trở nên trầm trọng thì hậu quả xấu không thể lường được nên về báo cáo để anh nắm được và có biện pháp ngăn chặn kịp thời ông trung chính vẫn không hề đổi sắc mặt hỏi thế tình hình nghiêm trọng đến thế gì à vâng ạ theo tôi là rất nghiêm trọng cậu nói gì chuyện gì đã xảy ra ở phước vĩnh bao biết tính của ông trung chính nên không hề quan tâm đến thái độ gần như lạnh nhạt của ông bao nói rành rọt về quan điểm của tỉnh ủy Phước Vĩnh, nó đúng hơn là quả anh Kim như thế nào? Anh đọc kỹ bản dự thảo về quản lý lao động nông nghiệp sẽ đó. Tôi chỉ xin báo cáo những diễn biến lật lạc, lạc gần một năm nay ở tỉnh Phước Vĩnh để anh nắm được. Do cách nhìn nhận đánh giá tình hình hợp tác xã hiện nay đang xuống cấp trầm trọng, khiến đời sống nông dân xuống dưới mức nghèo khổ, mà nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do cơ chế hiện hành. Ông Trung chính ngắt lời bao. Có đúng tỉnh ủy Phước Vĩnh đánh giá như vậy không? Thưa anh đúng như thế đấy ạ Trong bản dự tạo cũng ghi rõ điều này Mấy lần tôi tranh luận với anh Kim về điểm này Nhưng anh Kim vẫn căng căng cho rằng Do cơ chế hiện nay là tập trung quan liêu bao cấp Nên mới để lại hậu quả Đói nhỏ cho nông dân phấn chịu ạ Ông Trung Chính thốt lên Bậy, rất bậy Nhận định như thế là hô đồ quá bà chấp lấy lời ông Trung Chính Từ tố nhận định mơ hù ấy Mà tình quỷ phức vĩnh đã đề ra những giải pháp có thể nói là phản chủ nghĩa xã hội, không những thế còn ủng hộ những hành động tự phát của nông dân, khiến nhiều hợp tác xã chỉ còn là hình thức, còn thực chất bên trong là đang dần dần trở về với con đường làm ăn cá thể. Chán nông trung chính nhân lại, cậu nói cụ thể cho mình biết những diễn biến cụ thể ở những hợp tác xã đang làm ăn lệch lạc mà cậu nắm được cho mình nghe thử. Bao phấn chấn hẳn lên vâng tôi xin nêu lên một số hợp tác xã điển hình của lối làm ăn tùy tiện ở huyện vĩnh hòa có hợp tác xã hùng vân hợp tác xã này đã chơi đất cho xã viên làm bộ sen canh trả ao cá trong cách gia đình về cho hội xã viên nuôi chỉ nộp cho tập thể một phần còn phần lớn đem đi bán ra bên ngoài nghiêm trọng hơn là có hai hợp tác xã ở vĩnh hòa đã hóa ra công cụ sản xuất bán lại cho nông dân ông trung chính không còn giữ được thái độ bình tản như lúc đầu nữa ông gằn trong cổ hiện này thì nguy to Còn đâu là hợp tác xã nữa? Ông Kim có biết việc này không? Có biết ạ. Và chính anh Kim là người cổ vô việc làm này ạ. Ông Trung Chính bực tức thật sự. Cái tài Kim này sao lại hô đô vậy vậy? Các cậu đều biết việc này cả chứ? Vâng ạ. Chúng tôi đã xuống tận nơi kiểm tra và yêu cầu chống dứt tình trạng làm ăn vô nguyên tắc trên. Nhưng lãnh đạo huyện Vĩnh Hòa và hợp tác xã Hồng Vân được sự bao che của anh Kim và chị Thường họ kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình ạ. Ông Trung Chính ngạc nhiên. Cậu bảo sao? Cả cô trưởng cũng bảo vệ quan giọng lịch là của huyện ủy Vĩnh Hòa. Bảo nhức mép cười. Chị thường bảo vệ hăng hay không cảm giận Kim anh ạ. Ông Trung Chính đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Những đều bao vừa nói với ông quả là quá bất ngờ. Đối với người khác không nói làm gì. Nhưng đối với ông Kim và bà Thường, ông nghĩ không ai hiểu hai người này bằng ông. Không ai khác, chính ông là người đã dìu dắt giáo dục hai người này đi làm cách mạng. Trải qua những ngày gian khổ hiểm nguy khi đảng đang còn hoạt động bí mật, họ tỏ ra là những người trung kiên, một lòng một dạ đi theo đảng. Ông không tin trình đầu ông Kim và thường lại nhận thức một cách nghiêng tư về con đường tập thể hóa xã hội chủ nghĩa được. Phải chăng ngọn rót độc của chủ nghĩa xét lại đang len lỏi vào trong đầu óc của họ? Không bao giờ có chuyện đó, bởi thế điều gì suy khiến ông Kim? Bà Thường lại mở đường cho nông dân trở về với con đường làm ăn cá thể. Trước tìm ra lời giải đáp nên ông Trung Chính quay lại ngồi vào salon nói với bao rộng tâm sự. Cậu biết không? Cuộc đời hoạt động cách mạng của mình nhiều năm gắn bó với cậu Kim và cô Thường. Mình hết sức yêu thương vì tin cậy của họ. Mình lúc nào cũng nghĩ phẩm chất cách mạng của họ không thua kém bất kỳ ai. Thế thì kỳ trước cách mạng tháng 8, có những lúc cách mạng đứng trước những khó khăn không thể tả nhưng cả hai người lúc nào cũng kiên định với đường lối của đảng chưa chưa thấy cô thường và cậu Kim tỏ ra dao động bao giờ trong cuộc kháng chiến trường kỳ vừa qua cũng vậy cậu Kim hết làm bí thư huyện ủy đến bí thư tỉnh ủy nhưng ở cương vị nào cậu ấy cũng rất xứng đáng là một người lãnh đạo sung sướng năng động không kể nguy nhầm vào tận vùng địch hậu để xây dựng cơ sở kháng chiến Giờ đây toàn đảng toàn dân ta chỉ còn một mục tiêu duy nhất là xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc Và đánh thắng đế quốc Mỹ để giải phóng Việt Nam Tiến tới thống nhất đất nước thì họ lại có những suy nghĩ ngược chiều Tôi tự giải thích cho mình biết vì sao vậy Bao thục lòng những điều mình đã suy nghĩ nên khi nghe ông Trung Chính nói vậy liền tuân ra một mạch Tôi suy nghĩ không biết có đúng hay không tình hình thất đàn tông sản và công dân trên thế giới đang chịu tác động không nhỏ của chủ nghĩa xét lại trên đại. điều đó có tác động ít nhiều đến một số cán bộ và đảng viên của ta, không phải không có những hiện tượng đòi xem xét lại đường lối lãnh đạo của đảng. bị hiện rõ nhất là trong giới văn nghệ sĩ và trí thức. khi đọc kỹ bản dự thảo về việc quản lý lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp, tôi thấy đổi lên một vấn đề đáng lo ngại. đó là khuyên hướng xa rời đường lối hợp tác quá của đảng, việc bán lại nông cụ cho cá thể trong bờ thị trường tự do trong việc bán quay tây hay khoán dụng đất cho hộ dù vô tình hay hữu ý thì những hiện tượng này đều là biến tướng của sách lại ông trung chính chưa xem ký bản dự thảo đến khi nghe bao nói vậy ông tỏ vẻ ngạc nhiên cậu bảo sao cho khoán dụng đất đến hộ à bao tiếp tục cái giọng đều đều của mình theo như đồng chí đình thân buông tình ủy một con người kiên định đấu tranh không khoan nhẫn với những việc làm sai trái của anh kim cho biết thì trong vụ trâm sắp tới Anh Kim cho làm thí điểm khoán nổ cây lúa ở Hợp tác xã Gia Đạo. Việc này trong bản dự tạo cũng không khai đề cập tới. Ông Trung Chính hỏi giọng bực tức. Cậu ảnh, cậu sắc có biết những việc này không? Thưa anh, cách đây mấy tuần, anh gần và anh sắc có xuống kiểm tra tình hình ở Gia Đạo. Nên tôi tin là hai anh ấy biết. Nhưng tôi có cảm giác hai anh ấy đang giao đồng trước hiệu quả đưa lại của việc thay đổi cung cách làm ăn của số Hợp tác xã nói trên ạ. Tình hình nghiêm trọng như vậy, sao không tính các cậu báo cáo là thế nào? Tôi đã mấy lần đề nghị anh ẩn báo cáo trục trời với Ban Bí Thư Nhưng anh ẩn bảo để chờ xem tình hình diễn biến như thế nào rồi kết luận và báo cáo một thể. Ông Trung Chính giận dữ Nghĩa là chờ phong trào hợp tác xã tam giá rồi báo cáo luôn chứ gì? Mình không hiểu trách nhiệm của các cậu để ở đâu? Anh ẩn là Ủy viên giữ quyết Trung ương Đảng Phó văn nông nghiệp Trung ương được phân công làm tổ trường tổ phái viên anh ấy không chịu báo cáo thì tôi và anh sắc không thể vượt quyền anh ấy để báo cáo được. tôi biết lần này tôi tự động về gặp anh để báo cáo là một việc làm vô nguyên tắc nhưng việc trách nhiệm của một đảng viên đối với sự nghiệp của đảng tôi không thể không làm. ông trung chính không quan tâm đến câu nói của bao mà hỏi trong ban thường vụ tinh ủy phật bính không có ai có ý kiến với những việc làm của cậu kim hay sao? trong số bảy ủy viên thường vụ thì chỉ có hai người phản đối người phản đối quyết liệt nhất là đồng chí đình trưởng ban tuyên huấn tỉnh ủy do đồng chí đình đấu tranh mạnh nên có lần anh kim định đẩy anh đình đi làm chuyên gia ở lào để khỏi cản trở việc làm của mình có cả chuyện đó nữa kìa chính vì anh đình nói cho tôi hay ạ. ông trung chính kêu lên ông kim mới là ông kim tôi hy vọng ở ông bao nhiêu thì bây giờ tôi lại thất vọng với ông bấy nhiêu Bao thắng nhưng mà cờ trong bụng thư anh Anh có cho chỉ thị gì không ạ? Cậu bèm nói với cậu ẩn Ngày mai về gặp mình ngay Nói với cậu ấy chuẩn bị tài liệu đầy đủ Dành một ngày báo cáo Toàn bộ diễn biến tình hình ở Phước Vĩnh Nói xong Ông Trung Chính ngạc người Tựa vào thành ghế Nhìn lên trần nhà thở dài Bao hiểu ông Trung Chính Muốn dừng cứu chuyện ở đây Nên đứng lên chào từ biệt Người nhẹ lưng lân Ông Kim tức đến người Khi biết định Cho đem bàn dự thảo Qua báo cáo với tổ phái viên Ông không lo cho ông mà ông đang nghĩ đến những gì tốt đẹp vừa được nhân nhóm lên sẽ thành mây khói nếu như bản dự thảo này đến tay ông trung chính. Mà điều ấy chắc chắn sẽ xảy ra bởi ông biết đây là dịp tốt để cho ông bao tân công. Màu nóng trong người ông Kim bốc lên, không cần cho người gọi đình qua phòng mình làm việc như mọi lần, ông Kim có hẳn chỗ đình. Mà thường gặp ông Kim đi ra khỏi phòng làm việc của đình với vẻ mặt tức giận, hai người gật đầu chào nhau như hiểu sự tình và thường hỏi lúc nào cũng căng thẳng với chú Đình là thế nào hả Bực lắm chị ạ Mình có phải cái thằng không dẫu gì lý luận đâu Mà cứ ngồi nói chuyện với hắn Là hắn tuôn ra hành trang Từ Mark, Angen, Lê Linh Cho đến Mao Trạch Đông Đúng là cái loài nhai lại Trong nội bộ mà có một anh như vậy Khó chịu lắm chị ạ Làm gì cũng thấy vướng Chỉ định đến chỗ tôi đi ạ Tôi đang định đến chú Nhưng khi đi ngang qua phòng chú Đình Thì chú và chú Đình đang to tiếng với nhau Thì tôi mới định vào Để dứt hai con gà trọi ra vừa rồi anh chưa bảo muốn gặp tôi để nói chuyện gì có phải không? chuyện là thế này, vô tình hôm kia ngồi hút thuốc nói chuyện trên trời dưới đất với chú thiện làm thường trực, chuyện loanh quanh thế nào, chú ấy lại tự phê bình mình là đôi khi chủ quan thiếu cảnh giác, rồi tiện mồm chú ấy kể có một lần có người tự xưng là chủ nhiệm hợp tác xã ở xã đạo thắng lên xin gặp bí thư tình ủy để nói chuyện gì đó, chú thiện biết tính, Hãy chú nghe nói đến nông dân gặp là mừng, nên chỉ luôn đừng vào phòng làm việc của chú. Anh chủ nhiệm anh còn nói chú Thiện, nhà của các đồng chí phái viên Trung ương ở đâu? Chú Thiện cũng thật tà chỉ luôn. Chú tiện cứ ân hận mãi chuyện trước cảnh giác của mình. Theo chúng có phải cái tay chủ nhiệm nào đó ở Đạo thắng đêm lên tố cáo cho các đồng chí phái viên không? Ông Kim ngâm nghĩ một lúc rồi bảo. Nếu đúng thế thì chỉ có tay lịch, chủ nhiệm cũ hợp tác xã ra đạo. Tay này bè mưu tinh kế định để được bầu lại. Nhưng sau đó đảng quỷ đạo thắng nhận ra thủ đoạn của chúng nó Nên ra quyết định hủy bỏ kết quả và cho tổ chức bầu lại Kết quả ban quản trị cũ rớt Có lần tôi xuống kiểm tra vụ kế mùa Thì chúng nó vô trách nhầm để cho giáo viên làm ăn gian dối Tôi liền trong gọi cả ba tay Chủ nhiệm và hai phó chủ nhiệm mất lội xuống đường Bước đất lên và chỉ cho chúng nó thấy Tóc phong con lưu của mình Có lẽ do bất mãn lên tay này mới làm rằng Bà thường bảo Tôi cho điều tra lại cho ký Và chị cho nó một mẻ với cái tội vũ cáo Chuyện xảy ra lâu rồi Chẳng cần chú lại làm gì chị ạ Hơn nữa con người ta ai chẳng có những phút dại dột Biết mình làm bậy rồi Tên nào cũng ân hận và suốt ngày đơm nớp lo sợ hành viên của mình bị lộ Chẳng có hình phạt nào nặng nề Bằng hình phạt lương tâm của mình Thường xuân bị cắn rứt đâu trẻ. Biết vậy Nhưng mình không nói Nó tưởng mình không biết Rồi sau này lại ngựa quen đường cũ Vũ cáo bệnh bạn, Gây nên tình trạng nghi ngờ nhau trong đội bộ người nhân dân kiến hợp tác xác đâm ra dối dành chẳng ai muốn lo ăn lo làm. Đánh chồng người có tội thì dễ, tha một người có tội mới khó. Hơn nữa chỉ còn lạ gì nông thôn nhà mình, tắt mắt tay máy bắt trộm con gà con qué, quả mít của cà mà để cho người ta bắt được còn giúp cả họ vướng gì cái tội gấp lừa bỏ tay người. Không kéo rồi tay lịch phải bỏ lang mà đi. Nếu cần thì bảo anh chủ nhầm hay bí tư chi bụ gọi nó tới, xì tay cho nó biết là việc làm của nó. Tổ chức đã biết rồi Phải lo làm lo ăn để trục tội. Như vậy lại có tác dụng hơn là đưa ra công khai cho bà con biết Bà thường thấy ông Kim nói có lý nên gật đầu Chú nói cũng phải Dân tuyện chú Đình đưa bản sự thảo cho các đồng chí phát viên xem Các đồng chí ấy đã có ý kiến gì với chú chưa Chính thức thì chưa Nhưng anh chắc có qua người nói chuyện một lúc về việc này Ý kiến của anh ấy thế nào Có đời nào ông sắc và ông Ngân công khai ủng hộ nhưng qua những lời nói của anh sắt thì tỏ ra anh sắt và anh ngân không hề phản đối. dừng ông bao thì chắc chắn là dãy lên như đều phải vui rồi. hôm kia ông bao về hà nội, anh sắt cũng không nắm được về có việc gì. tôi đang lo nếu ông bao đem bản dự thảo về báo cáo với anh trung chính thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây chả. nếu đúng như vậy thì đáng lo thật. chú định khi nào thì tổ chức họp để trao đổi về bản dự thảo. ông kim hút xong điếu thuốc rồi trả lời. tôi tính rồi thời buổi này mà tổ chức hội nghị ở trên này không tiện lắm, đi lại ăn nở dường còn công tác phòng không, tôi định cho tổ chức trao đổi ở huyện, do bí thư huyện ủy điều khiển, có khi tiện lợi hơn. những huyện có những hợp tác giá trọng điểm như yên hòa, linh sơn, tam bình, Thì chị tôi và ông côn hoặc ông quốc xuống dự, các hợp tác xã tùy điều kiện mà sáng tạo, mới là đem lại hiệu quả và đáng suất cao hơn. sau đó tổng hợp lại và soạn thành văn bản chính thức làm cơ sở cho nghị quyết sau này, chị thấy thế có được không? tôi thấy làm như vậy cũng tiện giao cho huyện ủy chủ trì lấy ý kiến đóng góp có khi lại được nhiều ý kiến phong phú hơn là tập trung ở tỉnh nhưng không nên nói để các hợp tác xã tùy điều kiện sáng tạo thêm nhiều phương pháp khoán khác nhau nhưng thế là nguy hiểm có thể làm hỏng cả việc lớn vì vậy chỉ cần nói các hợp tác xã nên vận dụng sáng tạo những phương pháp khoán đã được nêu ra trong bản dự thảo như vậy nó chặt chẽ hơn ông Kim cười chỗ này thì tôi phục sự sáng xuất của chị rồi Nếu tổ chức lấy ý kiến đóng góp ở huyện Thì chị xuống Bích Ngoại nhé Còn Linh Sơn giao cho ông Côn đi Tôi đi Tam Bình Nếu ông Quốc sắp xếp công việc ở ủy ban được Thì giao cho lão ta đi Yên Lộc Chỉ có hai cái xe con Ủy ban một chiếc, tỉnh ủy một chiếc Nên đi lệch ngày mới có xe Từ đây xuống Bích Ngoại có mấy chục cây số Tôi lo cắp đạp xe đạp cũng được Đi xe con, xe mẹ gì chúng nó quan cách quá Cái xe là phương tiện để đi làm việc Có gì mà quan cách Bà thường cười Thế mà chẳng hiểu sao Cứ mỗi lần bước từ trên xe xuống Và được mọi người vây quanh chào đắng Tôi cứ thấy chân tay mình nó nóng nóng thế nào ấy Ông Kim hỏi đùa Thời nhớ mai đây của khội cử làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng Chỉ không đi xe đạp à Đến lúc ấy thì tôi đi xe Nhưng là cái xe có bốn bánh to su Lớp đặc sơn xanh sơn đỏ Có người kéo người đẩy Có cả gian nhạc dân tộc vừa đi vừa thổi Bài lâm khóc đưa tiến tôi đến chỗ Nhận chức nước kia chú ạ Nói xong, Bác Thương cười vô tư. Chương 30. Việc Bao tự động tâm bản dự thảo về quản lý lao động của tỉnh ủy Phước Vĩnh về báo cáo với đồng chí Trung Chính, không hề nói với mình một tiếng khiến ông gần phấn nộ. Ông ta cũng tỏ ra bất bình với việc làm của Bao. Trước khi về Hà Nội gặp ông Trung Chính để giải trình những việc do Bao báo cáo, ông gần triệu tập tổ phái viên họp để làm rõ động cơ của Bao, vì sao lại dám vượt mặt ông một cách vô nguyên tắc như vậy. Không khí căn phòng họp nặng nề, đầu tiên là cuộc đối thoại giữa ba đôi mắt, sau đó là những câu đối đáp, căn như những mũi tên bật ra khỏi dây cung. Tôi muốn hỏi anh, anh làm việc ấy với động cơ gì, hải bao? Ông ngừng nói gần từng tiếng. Anh muốn lập công hay là anh coi thường tôi và anh sắt trình độ thấp kém, quan điểm lập trường không vững vàng? Bao bứt bát. Tôi làm vậy vì trách nhiệm của một thái viên được ban bí từ trong nhiệm vụ và cao hơn là chất dụng của một đảng viên đối với sự nghiệp tập thể hóa xã hội chủ nghĩa của đảng. ông ngẩn hỏi. nhưng chắc anh nhậu đây chỉ là bản dự thảo. thực chất đó là một bản dự thảo cho một nghị quyết của tỉnh ủy phước vĩnh về lãnh đạo sản xuất nông nghiệp trong các hợp tác xã nay mai. ông ngẩn nhíu mày. anh nói với anh đây là bản dự thảo nghị quyết. có phải anh đình không? đúng là anh đình nói. ông ngẩn nhìn bao với đôi mắt khinh bỉ. Tôi không hiểu vì sao anh lại đi đánh bạn với một kẻ thiếu nhân cách như vậy. Tôi lại nghĩ, đó là một con người trung thực, dám đấu tranh với những việc làm sai trái với đường lối. Từ đầu, cuộc họp đến giờ, cuộc đối đam giữa ông Gần và Bao không dành một khoảng trống cho ông Sắc nói. Đến khi nghe Bao nói vậy, ông Sắc chen ngang. Một con người trung thực không khi nào chịu làm những việc lén lút. Bao tưởng ông Sắc nói cạnh khóe mình nên vặt lại. Anh bảo ai làm việc lén lút Việc tôi về báo cáo với đồng chí Trung Chính Là một việc làm hoàn toàn chính đáng Với gì tôi phải lén lút Ông Sắc cười phá lên Tôi nói một đàn ông toàn một nèo Đúng là ông có tật giật mình đó Báo tên mình bị hứ Nên chứng ngựng bằng cách nghiêng đầu dùng ngón tay út Ngoài lấy ngoái đẻ và lỗ tai Làm như tay bị ngứa Nên tập trung gãi Với nhưng không hề quan tâm đến câu nói của ông Sắc Theo thói quen sau bữa điểm tâm buổi sáng, ông Trung Chính thường chấp tay do linh đi lại trong khuôn viên biệt thự suy nghĩ từ chuyện xa đến chuyện gần, trước khi bước vào giờ làm việc chính thức trong ngày. khi ông Trung Chính định quay về phòng làm việc cũng là lúc trước Mô Cúpich chờ ông ẩn lăn bánh xào xạo trên lớp quậy của con đường trong khuôn viên. ông Trung Chính dừng lại đợi ông ẩn đi tới. ông Trung Chính bắt tay ông ẩn hỏi. xuống sớm thế kia à? vâng, đi sớm một chút chậm dỡ dàng gặp máy bay, máy bò trên đường ngồi uống nước, hỏi han sức khỏe và và chuyện vãn linh tinh một lúc. ông Trung Chính đi luôn vào mục đích của buổi gặp cỡ. mình cho gọi ông về để ông nói cho mình nghe tình hình ở Phước Vĩnh. ông ngẩn đinh đinh, ông Trung Chính sẽ căng thẳng ngay từ câu nói đầu tiên. nhưng không ngờ ông Trung Chính lại hỏi ông bằng giọng nhẹ nhàng khiến ông ngạc nhiên và đề phòng. anh bao đã nói cho tôi biết, anh cho gọi tôi về để báo cáo tình hình ở Phước Vĩnh. Vậy anh muốn nghe tôi báo cáo những vấn đề gì Hôm kia cậu bao đã đưa về cho mình bản dự thảo Về quản lý lao động trong hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh Phước Vĩnh Ông đã đọc chưa Tôi và anh Sắc đều đã đọc ạ Hai ông có nhận sách gì về bản dự thảo này Chúng tôi rất quan tâm với một số vấn đề mà bản dự thảo đề cập tới Những vấn đề gì làm các ông quan tâm nhất ông ngẩn ngay những câu hỏi ngắn gọn kiểu như chất vấn phần nào đã dự đoán được đây chỉ là hiện tượng tích điểm để chuẩn bị cho những cơn sấm sét sẽ đổ sập xuống đầu mình tuy vậy ông vẫn bình thản đáp trước hết là phần đánh giá thực trạng tình hình của các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh Phước Vĩnh tương đối chính xác ông Chung Chính cười có vẻ mỉa mai đánh giá là đang suy tục và đi tới chỗ tăng giá phải không? trong phần đánh giá của bạn dự thảo, tôi không thể nói chuyện suy sụp tan giá mà chỉ nói do tổ chức quản lý lao động lòng lèo, đang về tập trung quanh liều bao cấp. bên cạnh đó là truyền chân thái và thời chiến, cộng với thời tiết khắc nhiệt nên đã đẩy năng suất xuống rất thấp, nạn đói rất hạt thường xuyên đe dọa. đã đi vào con đường làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn bị nạn đói đe dọa. thằng bình đánh giá như vậy là hồ đồ, là muốn đổ lỗi cho cơ chế để trốn tránh trách dụng của mình. Ông Ấn cố gắng tiết chứng giọng nói của mình để ông Trung Chính không có cứ gì bắt bè hoặc nổi nóng Không phải thế đâu anh ạ Nàng nói ra phạt ở một số hợp tác xã là chuyện có thật Ông Trung Chính lật trồng sách vở để trên bàn Lấy ra bàn dự thảo để xuống trước mặt ông Ấn nói với giọng sắc lạnh Những chỗ mà các ông quan tâm như ông nói Mình đang cạch bút chi đầu ở bên dưới Ông xem lại có đúng không Ông Ấn cầm bản dự thảo xuống qua rồi đặt xuống bàn không nói gì Ông có tính mình đang gành rất đậm nét đỡ câu. Kinh quyết thực hiện bằng được, đúng và tốt chế độ ba khoán. Khoán việc cho nhóm, cho lao động và cho hộ, bảo đảm sử dụng hợp lý sức lao động và tăng năng suất lao động. Ông đánh giá thế nào về việc này? Ông Nguần trả lời một cách tự tin. Đây là một biện pháp xuất phát, phát từ tình hình thực tính hiện nay ở các hợp tác sản nông nghiệp, việc quản lý lao động lỏng lẻo hiền tức và không hợp lý là một trong những nguyên nhân chủ yếu để các hợp tác xã rơi vào tình trạng yếu kém. Nghĩa là cái quan cú trước đây là sai, không sai nhưng hiệu quả rất kém. Ông Trung Chính đứng lên đi lại trong phòng. Ông nhận biết ông Trung Chính vẫn lắng nghe mình nói nên nói tiếp. Tôi muốn nói thêm ở chỗ này để anh nắm được việc khoán nhóm, khoán cho lao động và cho hộ không phải do chủ quan tình nguyện, thực bình nghĩ ra mà nó xuất phát từ một doanh hợp tác xã, tình ủy đang nhạy bén nắm bắt vấn đề và đưa nó lên thành một chủ trương. ông Trung Chính dừng lại nhìn nóng giận. có nghĩa là tình ủy theo đuôi quần chúng. tôi nghĩ tình ủy đã tiếp thu trí tuệ của quần chúng thì đúng hơn. ông Trung Chính ngồi xuống salon. vẫn còn có một số bộ phận quần chúng chậm chén, họ tham gia hợp tác xã vì theo phong trào chứ chưa phải tự nguyện tự giác. Vì thế khi hợp tác xã gặp một vài khó khăn nho nhỏ Họ liền tính đến chuyện trở về với con đường làm ăn cá thể Không lẽ chúng ta dựa và tiếp thu trí tuệ vào những người này Sau khi nghe ông Ấn nêu ví dụ của hợp tác xã Hồng Vân Làm vùng ngu dân canh vùng trộm Ông Trung Chính hỏi đấy luôn Và đồng ý với chủ trương của huyện vị Chưa đất cho giáo viên làm giàu Ông Ấn thấy khó chịu với câu hỏi của ông Trung Chính Nên hỏi lại Xã viên giàu đâu phải là tội lỗi giao viên giàu không có tội mà con bưng cho họ. những hộ cá thể giàu lên cũng đồng nghĩa với hợp tác xã nghèo đi. vì thấy người có tội là tư tưởng hữu khuyên của lãnh đạo, chỉ vì thấy cái lợi tạm thời trước mắt mà bỏ quên lợi ích lâu dài của con đường tập thể hóa xã hội chủ nghĩa. con đường duy nhất đưa lại sự giàu có cơ bản và lâu dài cho nông dân và cho đất nước. tôi quân dậm khắc anh, ông gần thấy đã đến lúc nói rõ quan điểm của mình. khát chỗ nào nào? ông trung Tính nhìn thẳng với ông gần hỏi cho tôi hộ có thể có giàu hợp tác xã mới giàu hợp tác xã giàu đất nước mới giàu đây là mối quan hệ hữu cơ không thể tách rời anh Kim bí thư tỉnh ủy Phước vĩnh đưa ra một vấn đề mà tôi thấy chúng ta cần quan tâm nghiên cứu đó là khi đưa hợp tác xã lên quy mô ta lấy hộ làm đơn vị tính toán quy mô diện tích công cụ sản xuất nhưng những khi tiến hành sản xuất lại tách hộ ra khỏi tư liệu sản xuất chúng ta không coi hộ gia viên là một đơn vị kinh tế tự chủ trong hợp tác xã nông nghiệp Họ lệ thuộc hoàn toàn và tập thể, vì thế họ trở nên thụ động hoàn toàn trong sản xuất. Đây là nguyên nhân khiến người nông dân không còn thiết tha với dụng đất của mình, mà khi đã không còn thiết tha với dụng đất thì lao động chỉ là sự đối phó chứ không còn tự giác. Ông Trung Chính lặng yên trong chú nghe ông Ẩn nói. Ông Ẩn nói trước về việc do giáo viên sử dụng ao nhà nuôi khoán cá trong hợp tác ở Hồng Vân và kết luận. Mỗi năm tập thể thu về gần 100 tấn cá để bán cho các bếp ăn tập thể ở trong huyện với giá gần như giá cung cấp Những hợp tác xã làm ăn năng động đều có những cách làm khác nhau Nhưng có một điểm chung là đưa lại hiệu quả kinh tế rõ rệt Vì thế tôi nghĩ những vấn đề được đặt ra trong bản dự thảo của tỉnh ủy Phước Vĩnh Là xuất phát từ thực tế đang diễn ra chứ không phải do chủ quan của tỉnh ủy. Ông Trung Chính ngồi im lặng, na sau ông đứng lên tiếp tục đi lại trong phòng rồi nghĩ ra điều gì đó ông Trung chính lầm bầm vấn đề mấu chốt là ở chỗ này ông ngẩng tường ông Trung chính nói với mình ông ngẩng hỏi lại anh bảo gì ạ ông Trung chính nhấn mạnh từng lời danh mạch và chắc nịch vấn đề là nhận thức hết sức lịch lạc mơ hồ về cuộc đấu tranh giữa hai con đường của cách mạng về quan hệ sản xuất vấn đề củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới trong vài năm nay không được coi trọng đúng mức Ông Trung Chính dừng lại trước mặt ông ngẩn. Ông thấy bản dự tạo của tình nguyện Phước Vĩnh sai lầm ở chỗ nào không? Ông Ảnh hơi lung túng trước câu hỏi bất ngờ của ông Trung Chính Có lẽ tôi đọc chưa kỹ lắm nên tôi thấy sai lầm ở chỗ nào? Mình đồng ý với ông là có những vấn đề mà bản dự tạo đặt ra cần phải được nghiên cứu một cách nghiêm túc Nhưng những vấn đề ấy không nhiều, phần lớn vấn đề bản dự tạo đề cập tới là khoán hộ Đây cũng là điểm sai lầm nhất của bản dự thảo. Ai cũng biết phương hướng chung đề sử dụng đầy đủ và hợp lý lao động trong nông nghiệp là không ngừng phát triển tinh thần quá hợp tác lao động xã hội chủ nghĩa. Trước hết là tận dụng khả năng của đất đai bằng thông canh tăng năng suất, mở rộng diện tích canh tác, tăng diện tích giao trồng, mở rộng thêm nhiều ngành nghề trong hợp tác và phát triển nông nghiệp toàn diện. Có thêm công ăn việc làm, ngày công sẽ tăng, giá trị ngày công sẽ cao, thu nhập của nông viên tích lũy của hợp tác xã và nghĩa vụ đối với nhà nước đều đạt kết quả tốt. ông gần tháng cần phải bảo vệ những nhân tố tích cực của bản dự thảo nên nói thẳng. cả tôi và anh xác đều cho rằng bao quát mà bản dự thảo nêu ra có những điểm rất mới nếu được chỉ đạo chặt chẽ trong khi thực hiện có thể có một bước đột biến trong sản xuất nông nghiệp. ông trung chính hỏi một cách trầm miễm. đột biến trong hướng nào đi lên hay đi xuống? theo tôi đột biến theo chiều hướng tốt. ông ngẩn thẳng thắn trả lời. ông Trung Chính lấy bản dự thảo cho xuống dưới chồng sách rồi nói với ông ngẩn: mình rất quý sự thẳng thắn của ông. riêng mình mình khẳng định Ba khoán cho hội sẽ khơi dậy đầu óc tư hữu của giáo viên phát triển tính tập thể của giáo viên giảm dần. bà khoán cho hội như trong bản dự thảo đề cập tới thực chất là trở lại các làm ăn cá thể. nó sẽ phá vỡ nội dung Quả phong trào hợp tác khoán nông nghiệp làm cho hợp tác chỉ còn là cái vỏ bọc bên ngoài. Đây không chỉ sai lầm về phương pháp quản lý, mà còn đi ngược lại đường lối tập tài hóa nông nghiệp quả đặng và nhà nước. Cần phải ngăn chặn kịp thời, đừng để nó trở thành một thiếu ứng dây chuyền, ông hiểu chưa? Ông ngẩn nhìn ông trung chính rồi lặng lẽ lắc đầu. Chiều nắng đông nhạt nhòa luồn qua kẽ lá, con đường lá râm lầm chìm trong khuôn viên tư quan tình ủy lang độ những vết nắng vàng hoe, không gian mơ hồ Thoạn lắm mới nghe lũ chim hét, đang chứng mồi, dọc bờ đầm, kêu liếu ra liếu díu. Ngồi tới tận một mình trong phòng trán, ông gần đứng lên bước ra đường đi dạo. Còn tiếp xúc với ông Trung Chính để lại trong lòng ông gần một nỗi lo âu thập phòng. Không biết lo âu thập phòng về chuyện gì, sợ phế bình khiển trách vì tán thành việc làm của ông Kim, hay lo cho bản dự thảo bị đình chỉ. Công tác ở Trung ương gần 7 năm trời nên ông gần rất nhiều ông Trung Chính, đó là con người thông minh sắc sảo của uyên bác. Chưa biết xấu động trên nhiều lĩnh vực Từng có những bài viết về kinh tế, chính trị, văn hóa được coi như những tác phẩm kinh điển. Nhưng ông Trung Chính cũng là con người sống rất nguyên tắc. Ông đấu tranh không khoan giận với những gì mà ông coi là trái với quan điểm của chủ nghĩa Mạc Lê Linh, Với quan điểm đường lối của đảng Những bước chân vô tình của ông ẩn đi qua trước phần làm việc của ông Kim Ông Kim nhìn ra trông thấy hỏi đùa trời hôm nay đi bắn ngay sao mà anh đi rào thế? Ông Ấn cười không đáp, bước vào phòng ông Kim Anh ngồi uống nước Đích cân đồng kim đứng lên chào ký cho ông Ấn Tôi và chơi có làm bất kỳ giờ của anh không? Ông Ấn hỏi Ông Kim đáp cười Được tiếp anh vào phòng mình Thì dù có việc gì quan trọng đến mấy Tôi cũng bỏ đấy để nói chuyện với anh Ông Ấn cười vui vẻ Tôi quan trọng đến thế kìa Cấp trên không quan trọng sao được Ông Kim nói đùa rồi hỏi Tôi nghe anh sắc bảo hôm kia anh về Hà Nội có phải không? Ông Ấn chẳng hề giấu giếm, nói với ông Kim Tay bao để bàn dự thảo của các anh về báo cáo với anh Trung Chính Ngoài bản dự thảo, Tay bao còn báo tình hình tiến biến của một số hợp tác xã Mà các anh cho phép trôi đất trồng ngô sen canh, hóa giá trô bò và nông củ bán cho xã viên Và cho phép khoán thử phương thức khoán lộ quả bản dự thảo anh trung chính cho gọi tôi về yêu cầu tôi báo cáo cụ thể những điều tay bao đã nói và phê bình tôi vì việc không báo cáo kịp thời ông kinh hồn dính người rồi buột mồm đúng là trái thành vạ lây rồi sao anh bảo chúng tôi bị vạ lây ông gần hỏi với thái độ không bằng lòng rồi nói tiếp từ chỗ tôi phản đối thức anh kịch liệt đến tới chú ủng hộ việc làm của các anh là cả một quá trình tư duy để tìm ra chân lý Anh bảo chúng tôi và lây hóa ra chúng tôi là những kẻ vô tình hay sao? Ông Kim cười xòe xòa. thận mồm mà nói vậy thôi, thì chúng tôi được cổ vũ rất nhiều khi biết các anh hiểu ra việc làm của chúng tôi. Bây giờ anh Trung Chính đã nói thế, các anh tính sao? Tôi muốn dành câu hỏi này cho anh trả lời trước. Ông Kim nói dứt khoát. Tôi bây giờ đang ngồi trên lưng ngỡ Chỉ còn một việc duy nhất là cầm chắc cưa Thuốc ngựa phi Ngỡ ngã tôi ngã Ngỡ chết tôi chết Có thế thôi Ông ẩn cười Đúng là khẩu khí quả trăng hào hắn Ông Kim bảo Bây giờ đến lượt anh trả lời Chứng cự thì sức tôi rõ ràng là không chứng cự nổi Chỉ còn một cách duy nhất là dùng cái hoãn binh Giúp được các anh ngày nào hay ngày ấy Biết là thu động tôi cực đấy Nhưng biết làm sao được Cả hai ngồi im lặng đuổi theo ý nghĩa dân quả mình. Lát sau, ông Kim nói với ông Ẩn. Sáng hôm qua, Ban Thường vụ chúng tôi họp cùng với 64 huyện ủy các huyện để nghe báo cáo ý kiến đóng góp cho bản dự thảo. Lời qua tiếng lại đông đúc cuối cùng trừ ông Đình và ông Thạch là phê phán bản dự thảo, còn lại đều nhất trí và quyết tâm thực hiện cho bằng được những điều bản dự thảo đã đề ra. Không dân thính họ còn bổ sung đưa vào bản dư thảo cho khai phá tự do có thời hạn đất chân đừng và gò đôi đang bỏ hoang Nếu chấp thuận thì tỉnh có thêm hàng chục ngàn hecta đất tranh tác Nhưng làm thế tiệu tình quỷ chúng tôi mắc vào cái tội tây đình là lấy đất tập thể chưa cho nông dân làm ăn dương lẻ Nhưng nếu sợ tội mà không cho dân làm thì hàng chục hecta đất kia mãi mãi là đất hoang Tôi đã quyết định thà chiều tội với trời còn hơn làm mắc tội với đất Anh bảo tôi quyết định như vậy có đúng không? Có thể đúng với người này nhưng lại sai với người khác Anh đã quyết định cho phép dân khai phá đất hoàng Thì cứ làm theo suy nghĩ của mình Đúng ra lịch sử sẽ phán xét Anh nói đúng Tôi tin rằng lịch sử sẽ chứng minh cho việc làm của tôi Chương 31 Dù chưa thu được thành quả gì bằng cân bằng lạng rõ rệt Nhưng bộ mặt quả gia đạo bắt đầu khởi sắc trông thấy cái truyền thống tình làng nghĩa xóm lâu nay bị nhạt nhòa bởi cánh tỷ công điểm, cái còi về chưa bôi sản phẩm giờ đang ấm dần lên. nhất là khi bản dự thảo về quản lý lao động được ban quản trị đưa ra bàn bạc công khai với bà con xã viên, thì không khí phấn khởi mừng vui hiện rõ trên nét mặt từng người. tôi nhìn thấy thắt lúa vào nhà, những anh cũng tin với cách khoán mới, cuộc sống rồi đây sẽ không còn cảnh ăn bữa hôm lo bữa mai nữa. hôm nay ban lãnh đạo hợp tác xã họp ban công tác tổ chức ngày hội xuống đồng chỉ tối bích vì bản tin nhận lợn giống ở trại lợn bồng làng, còn tất cả đều có mặt sau khi uống xong chén nước, dẫu nói tiếp ý mình đang nói giờ. đây là vụ lúa đầu tiên chúng ta tổ chức sản xuất theo phương thức khoáng mới, do đó về hình thức chúng ta phải tổ chức thật đậm đà, tạo nên khí thế phấn khởi cho bà con xã viên. tôi đề nghị chúng ta tiến hành những việc sau đây: cho chi đoàn thanh niên kẻ vé lại khẩu hiệu, việc này sẽ phân công cho cô bích phụ trách. ngoài khẩu hiệu chung như trước đây. Chúng ta cũng phải có khẩu hiệu riêng cho mình Tôi đề nghị khẩu hiệu thế này Hợp tác xã gia đạo quyết tâm thực hiện Một vụ trường thắng lợi vượt bậc Các vị nghe thế có được không? Tế góp ý Tôi thấy thay cái chữ vượt bậc Bằng toàn diện nghe nó hay hơn Ông cầm tán thành Ngâm ra ý kiến của chú Tế là hay đấy Nó thắng lợi toàn diện là thắng lợi Cả sản xuất lẫn lòng người Bà bắt thêm ý của mình Tôi xin thêm chữ phấn khởi tin tưởng vào đấy. Dậu cười bảo, Khẩu dụ là phải ngắn gọn, đều đủ ý nghĩa, Chứ cứ dài lòng thòng như diễn văn là mất hay. Ông cầm lạnh góp ý, Hợp tác xã gia đảo phấn khởi tin tưởng, Quyết tâm thực hiện một vụ chiêm thắng lợi toàn diện. Này, tôi thấy thêm mươi chữ phấn khởi tin tưởng của bà bắt vào, Đọc nghe nó xuôi tay ra phết. Tế khen, Đúng đật, Vừa rồi nghe bác cầm đọc tôi cũng thấy sôi tai lắm Dẫu thấy hợp lý nên nói luôn Thế tôi đồng ý nội dung khẩu hiệu giống như bác cầm vừa đọc Dẫu lại phân công Bác cầm lo chuyện cờ và khẩu hiệu đưa ra cắm trên đường ruộng có được không? Phải tìm cô bích phụ vào chứ một mình tôi tôi chẳng biết mua tê gì đâu Dẫu đồng ý Được rồi em sẽ phân công cô bích phụ với bác Còn một việc này không biết có được không? Giả như xin được một đêm chiếu phim phục vụ bà con trước khi xuống đồng thì hay quá Thế xuất sẵn sáng. sáng mai để tôi đi lên huyện lo vụ này Tôi vừa gặp Bí thư vừa gặp Chủ tịch Nói cho đến khi nào nhận lời tôi mới chịu về Đồng thời mời Bí thư huyện ủy và Chủ tịch về giữ luôn Dẫu hân hoan Vậy thì giao cho ông lo việc này nhé Bây giờ ta bàn tiếp giờ mình nói đến đó Thì chết xét tải máu biển giúp quân sự chạy vào sân hợp tác tướng lệnh con trên xe kêu im ngỏi, không hẹn mà mọi người bỏ cuộc họp chạy ùa ra. Bích từ trong buồng lái nhảy xuống nói với người lái xe mặt còn trẻ măng. Anh thắng và uống nước. Cúi cái đẹp mặt tôi. Thắng đáp lại và nhảy xuống khỏi buồng lái. Dụng chào thắng rồi hỏi ngay Bích. Trai giống bông làng bán cho chúng ta được bao nhiêu con? Bích ấm mờ. Thôi đối chú đoán ra đấy. Dụng dừng tay ngay tiếng lệnh kêu như đoán chừng đông hay ít rồi trả lời. 30 con 47 con chú ạ Dậu reo lên Quá bất ngờ Bích nhìn khuôn mặt dạng người Quả những người trong ban quản trị Thấy lòng mình tràn đầy vui sướng Cháu cũng không ngờ chạy giống lại ưu tiên Trong hợp tác xã của ta như vậy Có lẽ anh giờ bác bí thức tình quyền Nói hội thêm Nên hợp tác xã ta mới được thế Thắng ngay Bích nói vậy nhìn mắt Cô Bích không muốn giải công của mình đấy chạy lợn giống chỉ xuất trường bán trộn hợp tác bốn chục con thôi. cô biết dân vận máy, anh chạy trưởng ngay bùi tay đi xuất tiêm cho bảy con nữa đấy. mọi người nghe thắng nói vậy cười vui vẻ nhìn bích, dầu không dối nổi mừng vui của mình, anh nói giọng đùa cợt. hóa ra chúng ta không cố ý, nhưng anh chạy trưởng lại bị mỹ nhân kế cuốn thêm được 7 con lợn giống cho hợp tác. bích trồng thế, anh thắng nói đùa đấy. thắng nói, có công thì nhận đi, chứ việc gì mà phải giấu Bích hỏi Bây giờ cho lợn xuống đâu đây chú Có khi tạm thời cho dọn cái co Để quăng cánh Lẹ mái ra bên ngoài cho lợn vào đấy Để giải phóng xe rồi tính sau Có khi ông Tế đều cho mấy người giúp dọn co và bắt lợn đưa vào Ông Cẩm bảo Có cái việc còn con ấy Đều người làm gì Hô học ban quản trị Mỗi người một tay Làm một nóng là xong bay Bà bắt đồng tình Bắt Cẩm nói phải đấy Hô hào tất tần tật mọi người trong ban quản trị ra làm một loáng là xong Bích bảo Bắt lợn xong vừa đợi xe cộ cho sạch sẽ Cho nên đừng nào cũng phải đều người. Thắng bảo Không vừa đợi xe đâu ạ Tôi đánh xe về cái hồ cá gần trận địa Rồi mấy số nước là xong ngay thôi mà Ai lại thế Đơn vị cho xe đi chở lợn giống cho chúng tôi Là quý hóa lắm rồi tôi vào uống nước để mọi việc đấy cho chúng tôi Ông cầm bảo thắng dầu bảo tế, ông tế đi hô hào mọi người khẩn trương ra làm, tế chạy vào đưa tay đập cửa từng phòng hết, giá nhanh lên đơn lợn giống vào kho, cái cánh cửa phòng mở toang, bốn năm người vừa nam vừa nữ còn trẻ chạy ra khỏi phòng, cho mọi người ra đông đủ tế bảo, mọi người cho tất cả con cánh liềm hái ra khỏi kho rồi ra xe đưa lợn giống vào kho đấy, khẩn trương lên, thằng lợn bị da chết hết bây giờ, nhớ lấy một tấm ván chắn được cửa cho lợn khỏi chạy ra ngoài chỉ lóng sau, gian có đã được dọn sạch, tế cờ đôi dép cao su mang ở chân, sẵn quần nhảy lên thùng xe, đám lợn giống sợ hãi chạy quanh trong thùng xe kêu ếnh ỏi, tế tóm từng con lợn giống truyền xuống cho từng người đang đứng đón ở dưới vừa làm tế vừa khen. Lợn đẹp quá các ông các bà, đều nhau cứ như một lứa, thế này để các cụ mua không ai tin anh ai là mình phải mua lợn coi. Dọn đón một con lợn giống là con lợn lại xem rất kỹ rồi hỏi. Những hộ mua lợn trại giống của tỉnh có khi phải tính lại đến mức quán cho các ông các bà Bà bác thắc mắc Sao phải thế? Dẫu giải thích Đây là giống lợn i Giống lợn này nuôi tốt Một năm có trọng lượng 7-80 cân Khoảng 40 cân Lấy tóc đâu mà trả thưởng Ông cầm đón một con lợn do tế Chuyển xuống xem rồi nói Đúng thấy thật Phải bằng lại mức khoáng với các cậu nuôi giống lợn này Đâu vào đó mới giao cho hộ Bà miệt bà lăng bế rổ rau đi qua nhìn thấy mọi người đang chuyển lợn xuống đi đến xem Bà miệt hỏi Lợn đâu mà nhiều thế các ông các bà Dậu đáp Lợn giống hợp tác mô hộ cho bà con đấy bà Bà lăng bảo Sao các ông các bà không điều giáo viên ra làm cho mà phải vất vả thế này có một tí công việc thế này bằng quần trị làm lấy cũng được Chứ việc gì phải điều xác viên là ba Nghe dậu nói vậy Bà Lăng đặt rổ rau xuống đất bảo bà miệt Giúp các ông các bà trong ban quản trị một tay bà miệt à Ai lại để cho ban quản trị làm một mình thế này có sao được Bà miệt bỏ rổ rau xuống đất rồi chạy lại đưa tay chờ tế chuyển lận giống xuống Bà bác nói với bà Lăng và bà miệt Các bà bận việc thì về đi chúng tôi chỉ làm một nón là xong thôi mà Bà Lăng nói Có mặt mo mới thấy ban quản trị tất bật công việc mà mình bỏ đi lợn đẹp quá các ông, các bà nhỉ? nhà nào mua được lợn này thì lợi quá. cuối năm nhận thóc thưởng của hợp tác không biết đổ đâu cho hết. tuyệt quá tôi đã mua nhỡ rồi. ông cẩm nói để bà lăng yên tâm. chúng tôi đang tính sẽ nâng mức quán cho hộ nào mua được giống lợn này đấy bà. bà lăng hoan nhỉ? thế mới công bằng. vừa khỏi mất công chạy rơi cả đầu gối để tìm lợn giống, vừa được mua giống lợn lai của nhà nước đưa về tận chuồng mà hưởng mức quán như các hộ khác là không công bằng. Rồi nói chấp yến của ông cầm Bà cứ yên tâm ban còn chị không khi nào để ai thiệt đâu bà Bà Lăng bảo Các ông các bà làm được thế Thì chẳng ai dám động đến cái lông chân của các ông bà Bà bắt nói đùa Cái biết làm gì có lông chân mà động Bà Lăng đáp lại ngay Nó không có lông chân thì có lông chỗ khác Mọi người cười ồ Bí sổ mắng Cái bà này anh mới nói Tại vì bà bác bảo mày không có lông chân Tao mới bảo thế chứ Lợn chuyển hết Tiếng nhảy xuống xe đến chỗ Thắng Đầu nằm có cái ao Anh đánh xe ra đấy để chúng tôi rửa xe sạch sẽ Vào đây mời cơm xong rồi về đơn vị Thắng từ chối Thôi chú ạ Các chú bệnh biểu thế kia để tôi đánh xe đi rửa lấy Các chú không phải anh nái gì hết Ai lại thế Hôm đó các anh đã cho xe về Hà Nội Chờ chiếu cho hợp tác Hôm nay lại cho xe đi trở lợn giống Để anh tự đi rửa lấy xe, Chúng tôi không yên tâm Bao nhiêu lần hợp tác cho bà con Qua sửa chân dựa cho đơn vị chúng tôi Lại thỉnh thoảng còn đánh cá đưa qua cho Chúng tôi chả ơn hợp tác vài chuyến xe Có gì đâu mà các bác ấy nái Bịch nói dứt khoát Nếu không rửa xe Thì cũng ăn cơm xong mới được về Tôi mà ở lại ăn cơm Thì ban chỉ huy cạo đầu tôi mất Tế cười Cảnh đỡ tốn trên các tóc Nó đùa cho vui tôi Chú Thắng để chúng tôi cử người đi rửa xe với chú thằng không biết làm sao từ chối được nên đồng ý Thôi được rồi, nhưng đồ lại là tôi không ăn cơm đâu đấy nhá Nói dòng Thắng mở cửa bồn lái nhảy lên Xe Thắng đi rồi, dẫu quay sang nói với mọi người Rửa chân tay rồi ta vào bàn chuyện lợn gà cho xong đi các vị Bích đề nghị Làm sao dâu lệnh cho bà con ngay trong chiều nay Để người ta còn cho ăn uống Chứ trời ra thế này mà cho nó đói là gây đi đi ạ Lát nữa ta vào xem lại danh sách Những hộ nhờ hợp tác sang mua lợn giống Xem còn bao nhiêu người Rồi bàn tính bán cho ai Cho nhớ không lầm Thì còn 72 hộ nhờ mua giống Dâu thế cửa Vậy thì thiếu to Dâu đã tính toán trong đầu óc mình Đâu vào đó nên khi nghe tế Và biết nói vậy anh bảo Ta cứ ưu tiên những ngộ neo đơn và gia đình thương binh liệt sĩ trước Còn lại mới xét các trường hợp khác Đi rửa chân tay đi Rồi ta vào bàn lại mức khoán quả loại lợn giống này Và xét từng trường hợp xem đến bán cho ai trước Trong khi mọi người đi rửa tay chân Thì dậu đi đến nhìn vào đàn lợn giống Gần 50 lợn con đồng đều như một lửa đang tranh chúc nhau yên ỉn đòi ăn Tự nhiên dậu thấy một nhầm vui vô bờ đang trần ngập trong lòng mình